các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi cấm câu và đêm hôm đó tôi tiếp tục thăm câu nữa nhưng mà hôm nay tôi biết là tôi sẽ có đánh lộn với bọn chúng cho nên cái cái cái lúc mà tầm cỡ đi thăm khoảng hai giờ ba mươi sáng thì tôi có rủ thêm một người anh em người anh mà con của ông bác ruột rồi tôi kêu anh bắt theo con chó mực để vô trong cái bao để chi để phòng thân tôi biết Tại vì khi mà học nghề với sư phụ, sư phụ có kể nhiều chuyện cho nghe lắm. Sư phụ nói mà khi mà ma mà nó đánh lộn với mình mà nó đánh không lại thì nó sẽ thả cái con rắn lãi ra để mà cắn mình. Thì mình muốn chống lại đó mình phải có con, con chó mực. Mình thả nó ra thì mới đấu lại với nó. Cho nên tôi mới căng dặn người anh đi theo của mình đó. Anh cứ nhìn thôi khi nào mà anh thấy ma nó biến mất là nó sắp sửa tung chiêu thả rắn lãi ra. Thì anh đánh cho con chó nó sủa lên giùm cho em. Mà quá thật như tôi dự đoán như vậy. Khi đến nơi đó, tôi chưa có thăm được cây cần câu nào hết. Thì tôi gặp luôn ba người. Nó nói là hôm qua mày hẹn tụi tao đánh lộn. Tôi mới nói tao chấp mày có một người, bữa nay mày dẫn tới hai người. Nó nói không cần biết, đánh là đánh thôi. Tôi mới nói được, ok. Bữa nay một mình tao, tao chấp ba đứa bay. Thế là tôi mới đứng thủ để chuẩn bị đánh Và ba người đó mới nhào vô đánh một lượt luôn Lúc đánh nhau đó Tôi luôn luôn nhớ cái lời nói của sư phụ tôi lúc còn sống Hễ mình thấy ma phía trước là mình đánh phía sau Mà mình thấy nó phía sau đánh phía trước Cho nên cái chiêu nào tôi đánh ra cũng đều trúng tụi nó lịch bịch hết Rồi sau khi đánh một chặt thì Đúng như là tôi đoán, Tụi nó thua cho nên tụi nó biến mất hết Thì lập tức Anh tôi, anh cái người anh, bà con đi theo đó. Thấy tụi nó biến mất là biết chuyện xảy ra rồi. Anh mới bắt con chó ra. Anh nhấc cái đuôi nó thiệt mạnh. Úi chào con chó đau, nó sủa sủa ấu ấu liên tục lên. Lúc đó thì rắn lại của mấy cái bóng trắng nó thả ra. Lập tức biến thành cái thân của cây môn nước hết. Rồi sau đó mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Sau khi thăm câu xong thì tôi với anh trai quay về nhà một cách bình thường. Bắn... Một, hai, ba bữa sau thì ở trong xóm có người bị ma nhập. Thì cái người bị ma nhập đó nó mới nói như thế này. Nó cho biết là nó bị thằng Ni. Nó nói tôi bị thằng Ni đánh ba anh em tôi. Tụi nó đánh, tụi tôi gãy tay gãy chân hết rồi. Thì nghe nói như vậy có người biết tôi tên Ni. Cho nên mới cho người chạy lại nhà kêu tôi lại nói có chuyện xảy ra. Tôi nghe có chuyện lạ cũng tò mò, muốn chạy lại xem sao. Khi mà tôi vừa đến nơi thì cái người bị nhập đó mới chỉ tôi nói, đó đó đó, nó đó. Thì mấy người ngồi đó mới hồn nói, cái thằng này đấy hả, thằng Ni đấy hả, nó hiền và khờ gần chết thì làm sao nó đánh được ma. Thì khi đó cái người bị nhập sát mới nói, ai nói nó hiền vậy, nó giỏi giỏi lắm đó, nó đánh ba anh em tao gần chết rồi nè, gãy tay gãy chân hết rồi. Sau cái sự việc đó, thiệt tình mà nói, tôi đành phải bỏ châu đốc để xuống Long xuyên, học nghề để mà làm ăn. Tại vì ở châu đốc người ta biết đã kêu tôi dạy võ cho con của họ, tôi không có dám. Tại vì mình học võ, mình biết mình sử dụng, dạy lại cho người ta lỡ gặp cái người tâm tính, không có hiền hòa, đánh chết người, mình mang tội lây. Câu chuyện của con đến đây là hết. Con xin cảm ơn bác Thảo đã kể chuyện mà con luôn luôn giấu kính. Câu chuyện này là lúc con được 17 tuổi. Con nay là thợ chuyên sửa mái hai thị, mái cắt cỏ, mái phun thuốc trừ sâu tại Châu Đốc, An Giang. Con cảm ơn bác đã kể chuyện của con. Con rất mến bác. Con thì học ít lắm, chỉ có mới lớp 4 mà thôi. Có gì bác đọc trước hả kể nghe bác. Viết từ kênh Vĩnh Tế, Châu Đốc, An Giang ngày 26 tháng 11 năm 2020, ký tên Dương Văn Nì. Còn đây là những câu chuyện ma của Diệu Trần. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào tháng 11 của năm 2020. Nội dung bức thư và câu chuyện như sau Dạ, hôm nay con sẽ kể chuyện của mẹ con kể nghe ạ mẹ con kể hồi đó đó mẹ con còn ở trên mù u trên đó là nhà của cha con ở cái ở cái chỗ gọi là mù u đó đa số là trồng mía vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net